Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Ca. Quyển 8, tập 6. Ngươi khinh ngải quá đáng. Thần ma mỹ thiếu nữ phẫn nộ mắng một tiếng, hai tay cầm trằm mã đao, nhắm ngay đến Lý Trầm như đang trưng bày mặt lạnh nhạt. Hắc vô thường giả cũng bày ra tư thế liều mạng. "Ấy da, các ngươi lại không biết tốt xấu như vậy. Có điều, chỉ dựa vào chút ít năng lực này của hai người, còn không xứng cho trẫm nhìn nhà ta ra tay. Thôi thể, hòa nhiên, đến lúc ngươi ra tay rồi đấy." Hiệp cách Độc Long thấp tay sau lưng, đứng thẳng, khinh thường mà châm chọc sau đó quay đầu lại nói. Trong lòng tôi lại chợt chấn động, thuần thế nhìn lại Chỉ tới khu vực đổ bóng ven sân thượng chợt lóe, Thần Hỏa Nhân với khuôn mặt xanh mét bật ra. Hóa ra hắn đã ẩn nấp ở đó không biết bao lâu rồi. Tôi chú ý tới mũi ngón tay của Thần Hỏa Nhân và khu vực quanh mặt của hắn đã xuất hiện màu đồng nhàn nhạt, nhạt. Rất rõ ràng, gã này đã bắt đầu tiến hóa thành dòng giáp thi rồi. Khu ám đối xử đặc biệt thân thiện với các cương thi, tốc độ tiến hóa rất là nhanh, vượt xa các chủng tộc khác. Khí chất thi tần hóa như nặng nề, giày xuống trước người thần ma mỹ thiếu nữ. Hai bàn tay to màu xanh của hắn bắn ra móng tay sắc nhọn, giống như là kim sắt bó về hướng đôi phương. "Đi chết đi." Thần ma mỹ thiếu nữ huy động lực lượng toàn thân mình, thoảng cái đã vung chả mã đao lên. Pháp lực nặng nề cũng bị rót vào trên lưỡi đao. Chả mã đao long lánh kim quang. Hắn ta ám hiệu nhất chính là năng lực cắt chém hệ kim. Phó với chằm mã đao càng thêm thích hợp. Không khi bị cắt vụn, chằm mã đao dùng tốc độ cực kỳ nhanh chấm xuống. Trần Hoá Nhiên hừ lạnh một tiếng, một tay thay đổi phương hướng, chân ngang lên phía trên, tay còn lại thì không thay đổi lộ tuyến, thẳng tấp mà móc về phía trước. Chằm mã đao chấm vào cánh tay, cạo ra một hàng màu xanh xám rồi bất ngực lên cao. Cánh tay kia lại chế xuất hiện một lỗ hồng, lộ ra xương kinh tinh xanh đen. cũng chưa bị chấm đất. Qua đó có thể nhìn ra trình độ cường hãn của Thiên Giáp Thi, có thể dùng thân thể mạnh mẽ để mà kháng lại chằm ma đao được rót pháp lực cắt chấm hệ kim. Ánh mắt của thần ma mỹ thiếu nữ cũng thay đổi, hắn ta lùi về phía sau nhưng vẫn bị móng vuốt của Cương Thi đâm thủng bả vai, máu đen thoáng cái liền phun ra ngoài. Vô thường lau đệ, hắn lớn tiếng hô to, ngươi kia hoàng sợ Hắc Vô Thường giả động thủ, chớp động luốt tới phía trước, ngàm mĩ thứ trong tay đâm mạnh chúng vào ngực và vị trí cổ của Cưng Thi, đẩy lùi tần hóa nhân ra hơn mười thước. Nhưng quần áo của Gata cũng bị móng vuốt của Cưng Thi xẹt qua, may mắn là không có tổn thương đến da thịt. Phải biết rằng, thì độc trên móng vuốt của Cưng Thi cũng không phải là chuyện đùa. Hắc Vô Thường giả ra tay, cứu được thần ma mỹ thiếu nữ sắp mất mạng. Bàn tay đang rảnh của hắn nhanh chóng lấy ra mấy cái túi nhỏ từ trong ngực rồi vỗ lên miệng vết thương trên vai. Gói giấy bị vỡ, để lộ ra gạo nếp sống. Thứ này dùng để hấp thụ thi độc. Nhưng mức độ đau đớn làm cho mọi người sợ hãi. Thần ma mỹ thiêu nữ đau đớn ngã xuống đất, nhưng gạo nếp sống tốc độ cực nhanh mà biến thành màu đen kịt, hấp thu toàn bộ thi độc, xem như là đã giải quyết vấn đề cấp bách. Bên kia, Trần Hỏa Nhiên sau khi bị đánh lui, vốn định tiếp tục đánh nhau. Hiệp khách đầu rồng bỗng nhiên ra hiệu chờ một chút. Tần Hoà Nhiên cũng không tiếp tục ra tay nữa. Hắn lướt tới đứng bên cạnh người vợ Lý Chẩm Nhi của mình, chờ đợi Hiệp khách đầu rồng tiếp tục ra lệnh. Hắc Vô Từng Già cầm Nga Mi thứ, chậm rãi lui đến trước người Thần Ma Mỹ thiếu nữ, ngồi xổm xuống đỡ đối phương dậy, nhẹ giọng hỏi tình thế của đối phương như thế nào. Thần Ma Mỹ thiếu nữ thốn cổ lắc đầu. Hiển nhiên, mặc dù đã hấp thụ hết thi độc, nhưng vẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu phải tiếp tục chiến đấu, hắn ta gần như là không phát huy được bao nhiêu thực lực. Đối phương chỉ mới xuất động thiết giáp thi mà thôi, còn cơ động giáp thi Lịch Chẩm Nhi, chứ đừng nói là cho tới bây giờ, hiệp cách đầu rồng vẫn chưa hề ra tay. Tranh lệch thực sự là quá lớn. Thần Ma Mỹ Thiêu nữ và Hắc Vô Thường Giả rất khó chiến thắng được đối phương, kết quả nhất định là phải chết rồi. Trong đôi mắt của Hắc Vô Thường Giả Hiện ra tần sắc tuyệt vọng. Bỗng nhiên, gã ngửa đầu cười to một trận. <cười> "Cũng được. Đại trưởng phu, sống của rể phu, chết của rể sợ chứ? Nếu nhất định là phải chết, vậy thì chết một cách oanh liệt một chút. So với núp ở trong bóng tối, cuối cùng cũng bị đại hội chân ma xóa bỏ, còn đáng hơn." Gã ta vừa nói ra lời này, vừa tiện tay thốc mặt nạ trên mặt xuống, vứt ra ngoài. Một khuôn mặt anh tuấn, trẻ trung và kiên nghị, thu điện trên mặt mọi người. Đồng thời, chiều cao của hắn ta tự hồ cao hơn một phần. Hiển nhiên trước đó, hắn vẫn cố ý thay đổi hình thể, giọng nói, che giấu khuôn mặt, nhưng giờ khắc này đã sắp phải chết, gã ta liền buông bỏ tất cả, dứt khoát bày ra bộ mặt chân thật của bản thân mình. Gã ta đặt thần ma mỹ thiếu nữ ở bãi đất trống phía sau, hai chân một trước một sau tách ra, hai tay cầm binh khí Hồ lớn với hiệp khách đầu dòng bên kia. Đến đây, chết trận mới là kết thúc của ta. Ấy chà, ngược lại, ngươi làm một năm tử hán, ngoại hình cũng ra là xuất chúng. Đáng tiếc, hôm nay ngươi khó mà thoát khỏi cái chết, không có biện pháp. Các ngươi đều là trở ngại, trên con đường trở thành người chiến thắng đại hội chân ma của ta. Không tiêu diệt toàn bộ các ngươi, ta làm gì còn có khả năng, hoàn toàn không chơi cụ ám. Hiệp cách đầu dòng có chút đáng tiếc mà lắc đầu nói. Bề ngoài xuất trúng của hắc vô thường xà, làm hắn ta dưng lên một cố thương hại. Nhưng ở trước mặt lợi ích to lớn. Phần thương hại này không đáng nhắc tới. Người chủ trì của Đại hội Trân Ma chưa từng nói, nếu chỉ còn lại một người thắng, thì có thể nắm toàn bộ quyền công chế trong khu ám. Người đuổi cùng giết tận, tuyệt tình như vậy, không thấy có đáng sao. Hắc vô thường xà phất nộ chất vấn. <cười> Ngươi nói rất là hay. Ngươi chủ trì quả thực là chưa từng nói ra lời này. Đây chỉ là suy đoán của ta. Nhưng chỉ cần có một phần khả năng, ta cũng phải đi từ một phán. Nếu lỡ như ta đoán đúng, không phải sẽ kiếm được món lợi lớn rồi sao? Dù có đoán sai, cũng không có hại. Ta là loại người không quen chia sẻ cùng người khác, giống như là nữ nhân của ta, há có thể cho người khác chạm tay vào. Hiệp khách đầu dòng tiếp tục chắp tay sau lưng. bày ra bộ lý luận bá đạo này. Ngươi đúng là điên rồi, không thể nói lý." Hắc Vô Thường Giả giận dữ nói, "Sắp chết đi đời rồi, còn dám mang trời ta rão. Ngươi sẽ bị xé thành từng mảnh." Trầm Nhi ra tay đi. Ánh mắt của hiệp khách đầu rồng trở nên âm trầm, hắn ta nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường Giả. Lưỡi Trầm Nhi vung một tiếng, ánh sáng màu đồng chợt lóe, xuất hiện trước người Hắc Vô Thường Giả. Một móng vuốt nhanh như một tia chớp, Đánh về phía trước cổ họng yếu hại của đối phương Nếu như bị cô ta đánh trúng Không cần phải nói Tất nhiên là kết quả là Cổ bị bóc đứt Bạo quyền kim cương Hác vô thường giả đột nhiên hô lên một tiếng Trợt nghe một tiếng vang Trong ngực gata xuất hiện Một vật nhỏ đen kịt Có thể tích không khác lắm với con thanh sơn Cũng chỉ lớn bằng nắm tay mà thôi Đón gió chính là Nhoáng một cái Một sinh vật khổng lồ cao chừng 5 mét đột nhiên xuất hiện Là một con vượn khổng lồ, toàn thân bao trùm lông dài màu đen. Giờ phút này, con vượn khổng lồ lộ ra răng nanh, huy động hai tay. Hai nắm đấm to cực cố sai, nện mạnh xuống phía dưới, lập tức đập vào đầu của ngân giáp thi Lý Trầm Nhi. Lý Trầm Nhi kêu thảm một tiếng, sau một khắc, tòa nhà vỡ vụn 1/3, bụi đất cát đá bay đầy trời. Khóe mắt tôi giật mạnh một cái, liền mang theo hai cỗ cương thi, dẫm đạp đá vụn giữa không trung. không phát ra tiếng động nào mà rơi vào trong đống phế tích. Một tiếng nổ lớn vang lên, khối xi măng và cốt thép vụn sụp đổ giữa không trung. Bóng hình lóe lên ánh đồng, bắn thẳng ra từ phía sau đống phế tích. Sau khi lượn nhào mấy cái giữa không trung, thì bóng hình đó vững vàng rơi xuống chân một khối đá vụn to lớn. Trong ánh mắt của Lý Trầm Nhi chớp động ánh sáng bạc, nhìn chằm chằm vào con thú khổng lồ cao 5m. Cô ta gần giọng rồi nói: Yêu thú sao? Đúng là Hắc Cô Thường Già đã phóng thích ra một con yêu thú. Coi làm một con yêu thú có thể sánh vai với Đồng Giáp Thi. Yêu khí khủng bố chấn động xung quanh thân thể nó đã chứng minh điểm này. Khi có cùng cấp bậc, yêu quái là mạnh nhất. Cường Hãn Như Lịch Chẩm Nhi không có phòng bị, cũng bị năm đấm to lớn của yêu thú nện một cú không hề nhẹ. Cùng vừa hay, Đồng Giáp Thi cương cân thiết cốt Đổi lại là một gia hỏa bình thường nào đó thì đã sớm biến thành bánh thịt nát rồi. Không nghĩ tới, Hắc vô thượng giả còn cất giữ một đại chiêu như vậy. Rất rõ ràng, đây là phần thưởng từ nhiệm vụ phụ. Con yêu thú vượn khổng lồ này rõ ràng có thực lực cao hơn Hắc vô thượng giả. Thế mà lại nghe theo mệnh lệnh của hắn, điều này không phù hợp với quy tắc. Chỉ có trong đại hội chân ma ở khu ám này mới có loại quy tắc khác thường như vậy. Ra khỏi khu ám, Đừng nghĩ lần nữa được cường tụ đại ngộ lớn thế này. Có yêu thú vượn khổng lồ ở đây, mặc dù không giết được hiệp khách đầu rồng, nhưng vẫn có thể bảo vệ được tính mạng nhỏ của gã. Khá hơn cho một thắc vô thường già. Ngược lại, ta đã xem thử ngươi rồi, chỉ là ngươi thực sự cho rằng khống chế được một con yêu thú lợi hại là có thể tuyệt địa phản kích ta sao? Vậy thì ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Mẫu giả Soa Đối tác của ta, ra đi nào. Sao ngươi có thể để một mình lão ca ta chịu hết cái gái gái bất thường này chứ? Hiệp cách đầu rồng vẫn duy trì tư thái chống tay đứng thẳng, nhưng trong lời nói của hắn lại chứa thông tin khiến cho cả trường đấu khiếp sợ. À, còn về đề nói nãy ra tay sau. Đầu rồng, ngươi thực là vô dụng. Một tiếng thở dài vang lên, cất một bóng dáng xinh đẹp Xu tiễn từ trong không khí, dựa đông phế tích, trong lòng tôi chấn động, vội vàng nhìn qua. Nữ nhân này có dáng người cao gầy, mặc đồ đen bó sát người, tản ra hơi thở cường đại. Chỉ là lộ mối tân hình mà đã làm cho người ta có cảm giác lẫm liệt. Nữ nhân thần bí này đeo một chiếc mặt nạ giả soa màu đen kịt trên mặt, ánh mắt vừa âm hiểm vừa xảo trá. Chỉ mới là lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, đã làm cho lòng người ta sưng lên hai chữ nguy hiểm rồi. Hai người các ngươi vậy mà lại làm một nhóm sao? Những người tử thì đã chết, như đám người nhị lang chân quân là do hai người các ngươi bố trí cảm bẫy hợp lực đánh chết sao? Hắc vô thượng giả đứng trên vai con vượn cổng lồ, chợt hiểu ra hết thảy, gata phất nộ chất vấn. <cười> Tiểu tử kia, giờ ngươi mới hiểu được hình thức thi đấu sao? Thật là ngu ngốc một cách đáng yêu đi. Vốn dĩ, giờ theo thói quen của bốn con nương, là sự chường mạng thông cho một tiên tiểu tử, có ngoại hình xuất sắc, tính cách thú vị như là ngươi vậy. Thế nhưng, ta mà ngươi đều tham gia đại hội chân ma lần này, có một người sống là có thể ảnh hưởng đến kết quả của đại hội chân ma, không còn cách nào khác, chỉ có thể để cho ngươi chết oanức như vậy. Còn cô đại hán mỹ thiếu nữ kia, người cũng phải chết. Hắc Ám mỗ giả xoa chống lạnh, không trực tiếp trả lời gã, ngược lại chỉ nói như vậy: Phách lối đến mức khiến chúng người ta không nói thành lời Mẫu giả xoa Người có phải là hồ đồ rồi hay không Không ngay hiệp cách đầu giọng nói sao Mục tiêu của hắn ta chính là Ôm chọn phần thường của đạo chân ma Người giúp hắn giết chúng ta Vậy thì sau này Hắn sẽ xuống tay với ngươi Không bằng ta vào ngươi liên thủ Giết hắn trước rồi tính sau Hác vô thường giả nóng này Nem ra những lời này Gata đã ý thức được sự khủng bố của hác ám mẫu giả xoa Lúc này Nếu có thể lôi kéo mưu xảo xa phản bội, vậy chắc chắn sẽ tăng thêm tỉ lệ sinh tồn cho gã. Tiểu tử, ngươi đã biết linh hoạt rồi sao? Nói thật với ngươi, ta vừa đầu rồng sớm đã có hiệp nghị, sau khi giết chết các đối thủ khác, chúng ta lại một trận phân thắng bại. Nếu như trước 12 giờ trưa, hai chúng ta không thể phân thắng bại, về chi đều phần thưởng cuối cùng. Nếu là đánh cược có chết có sống, về thì một mình người thắng bao trọn phần thưởng. Cứ đựng như thế, đâu có khó gì đâu. Còn trước đó, việc loại bỏ các thích sinh khác là mục tiêu chung của cả hai chúng ta. Cho nên, ngươi vẫn là nên tỉnh lại đi. Ngươi không có tư cách để mà lên thủ với Bổn Cô Nương. Bởi vì đầu rồng mạnh hơn ngươi, Bổn Cô Nương chỉ liên thủ với người mạnh. Cho dù cuối cùng ta có chết trong tay của hắn, thì đó cũng là vận khí của ta. Còn nữa, ai dám nói Liều hắn có thể chết trong tay của bản cô nương hay không? Mẫu dạ xoa cười điên cuồng Sắc mệt của hắc vô thường giả Lúc này đã tách nhợt rồi Một hiệp khách đầu dòng thôi Mà gã ta đã không thể nào đối phó được rồi Rồi lại thêm một mẫu dạ xoa Gã ta nhất định phải chết Ai cũng có thể hiểu được Chút lý thuyết này của gã ta Gã ta đã dùng đến yêu thú vượn cổng lồ Áp đáy hòm Mà vẫn không có hiệu quả Trái tim của gã đã rơi vào vực sâu rồi Hắc vô thường giả đột nhiên quay đầu Hướng về phía không khí rồi hô to. "Mạt Nã Tu La, lúc mới bắt đầu đại hội chân ma, ta và ngươi xưng huynh gọi đệ, ngươi tất nhiên cũng đang ở đây rồi. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi chọn như thế nào?" Tếng gầm của hắn được quán chú pháp lực truyền ra bốn phương tám hướng. Tôi cười khò một tiếng, tùy ý phất tay tán đi linh độn thiên cơ, mang theo hai cỗ cương thi hiện thân trước mắt mọi người. Ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi trên vai con vườn cổng lò, tôi cười nhạt nói. "Từ thụ, đã lâu không gặp." Nam nhân trẻ tuổi trên vai con vườn cổng lò thân hình ngoảnh lên một cái, vẻ mặt kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía tôi. "Mật nạp thu la, người biết ta sao?" Tôi âm thầm thở dài. Ngay khoảnh khắc hắn vứt bay mặt nạ, tôi đã nhận ra gã ta, không phải là Từ thụ thì là ai nữa? Chẳng qua khuôn mặt của tử thụ Trước mắt non nốt Rõ ràng là bồ sáng khi còn nhỏ tuổi Kỳ thực Lúc Lý Chập Nhi đánh hắn Tôi cũng đã sử dụng kỹ thuật di chuyển đến phía sau gã ta Nếu đã nhận ra gã ta là tử thụ Nào có đạo lý tôi chỉ biết đứng nhìn chứ Nhưng tôi cũng không nghĩ tới Tử thụ còn giống một con yêu thú vượn khổng lồ Vì vậy Cho đến thời điểm hiện tại Khi gã ta bị buộc đến đường cùng Thì tôi mới ra mặt "Đã từ gia nhà từ của Tân Thành như ngươi, tại sao lại không biết chứ?" "À mà đúng rồi, ta tên là Phương Quy, học đại học ở Tân Thành." Tôi cười cười, dứt khoát mà tháo mặt nạ xuống, lộ ra một bộ mộ mặt vốn có của mình. "Phương Quy sao?" Tử thụ chân vai con vườn cổng lò, mơ mịt đảo qua mặt tôi. "Gã ta lại không biết tôi là ai." Nhưng không sao, xem ra tử thụ này đến từ quá khứ. Hiện tại Anh không biết tôi, sau này nhất định sẽ quên biết." Trong lòng tôi thầm giật mình. Chết không được, sau khi ý thức tự tụ rời khỏi thân thể, liền xuất hiện trong mộng để tôi tiếp quản thân thể. Chẳng trách, liên hệ giữa hai chúng tôi là sinh ra trong đại độ chân ma này. Trầm qua phần liên hệ này, đối với tôi mà nói là thuộc về tương lai, nhưng đối với tự tụ khi đó mà nói lại là chuyện trong quá khứ. liên kết chặt chẽ như vậy, ngoại trừ cùng nhau trải qua tình cảnh vào sinh ra tử thì tôi cũng không thể tưởng tượng được bất kỳ lý do nào khác. Hiệp cách đầu dòng và hắc ám mưu giả xoa trước mắt chính là nguyên nhân khiến chúng tôi trải qua sinh tử, sinh ra liên hệ nhỉ. Tôi cho rằng suy đoán này là rất hợp lý. Ờ da, Phương Quy, ngươi thế mà cũng rất hào phóng. Cuối cùng thì cũng đã chịu hiện thân rồi sao? xem ra bản đương chủ công công đoán sai nhỉ. Cuối cùng thì ngươi nhận định cũng có mặt, người chính là người không cam lòng chịu cô đơn. Hiệp khách đầu rồng vừa nói ra lời này, tôi đã sợ hãi tột cùng. Tôi đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt của gã, sau đó thâm trầm hỏi. Ngươi tự xưng là gì? <cười> bản đương chủ chứ gì? Hiệp khách đầu rồng cười lạnh một tiếng, trả lời rất là thong dong. ngươi chính là sư phụ của Thần Thố sao? Lông mày của tôi dựng ngược, không sai. Gã Tam vui vẻ thừa nhận. "Chỉ phu nhân chính là thuộc hạ của ngươi sao?" Tôi nghiêm nghị tra hỏi. "Ngươi biết nhiều thật đấy." Tiểu Trì, ra mặt gặp người bạn phương quy này đi. Đến đây. Một câu trả lời từ phía sau tôi, tôi hoảng sợ xoay người, liền trông thấy cách xa hơn 10 mét Chỉ nước quỷ mặc vai trắng nhuộm máu Kiểu ngũ chân Cười khẳng khẳng xuất hiện một cách quái dị Cô ta chậm dãi quay đầu lại Nhìn về phía hiệp khách đầu dòng Đại hội Trấn Ma Có quan hệ với thiết lực ngầm của người sao? Lời này vừa hỏi Hiệp khách đầu dòng trước tiên sừng sốt Sau đó chậm dãi lắc đầu Gã ta đánh giá bốn phía Bà nội chủ còn hy vọng Đây chính là bút tích thiết lực của chính mình đó Đây chính là mảnh vỡ khu ám Mỗi một mảnh đều có thể khiến chỗ đại năng pháp sư chanh đoản. Không nghĩ tới, lại lấy hình thức này xuất hiện trước mắt của ta và ngươi. Đây là may mắn cơ nào chứ? Bạn nữ chủ bắt buộc phải có nó. Tôi không khỏi im lặng. Vốn tưởng rằng, đại hội trấn ma lần này chính là do đường chủ thần bí sở cho quỷ. Hiện giờ xem ra, không phải là như vậy rồi. Tôi và gác này chỉ là gặp dịp may mà thôi. Ngươi là ai? và đóng vai trò gì trong tần gia của quân thành? Tôi đổ chủ đề hỏi. Ngươi làm sao xác định được bà nữ chủ là người của tần gia? Nhiếp khách đầu rồng có chút khó hiểu hỏi ngược lại. Ta không xác nhận được là tần đại nguyệt xác nhận bằng giác quan thứ 6 mà ta tin tưởng trực giác của cô ấy. Tôi ăn ngay nói thật. <cười> hay cho một cái giác quan, hay cho một cái tin tưởng trực giác cũng được. Dù sao các ngươi cuối cùng đều phải chết, bản nô chủ sẽ để cho các ngươi chết một cách thật rõ ràng." Vừa nói xong lời này, hiệp khách đầu rồng chậm rãi vươn tay, thấp màn nạ trên mặt xuống. Tôi gắt gao nhìn thẳng vào mặt gã, với giọng điệu lạnh lẽo dò nói: "Hóa ra là ngươi sao?" "Là ta, thế nào, không nghĩ tới sao?" Đối phương lạnh lùng cười, theo bản năng sờ sờ mặt. Đây là một khuôn mặt ngây ngô, Nhìn trên có khoảng 16-17 tuổi, là dáng vẻ của một thiếu niên. Nhưng vừa nãy khi hắn ta đeo mặt nạ thì lại biến hóa giọng nói một cách rất là giả ngu có hiểu. Gata chính là con trai thứ của Tần Hỏa Nhân, Tần Kiền Đồ. Nói thật, tôi cũng không nghĩ tới đường chủ dị nhân lại là Tần Kiền Đồ này. Chỉ nói về tuổi tác đã không đúng, hắn làm sao có thể là đường chủ được chứ? Trước mắt tôi đột nhiên hiện lên bộ dáng của Lễu Nguyệt. Trong công viên Bắc Sơn, Lễ Nguyệt nhập vào người Vương Tu Lan, một màn đoạt xá kia không ngừng hiện ra trước mắt, tôi liền hiểu. Đến cùng thì ngươi chính là ai vậy? Có thể lên làm đường chủ thế lực ngầm, âm trầm dày thần thú, khống chế tà thuật nguyên rủa, ngươi không tiện nào là thiếu niên 16 17 tuổi, hay là trực tiếp nói rõ thân phận đi, để tôi đoán thử danh tính của ngươi. <cười> ngươi cực kỳ thông hẳn đối với vợ chồng thần hỏa nhân, Lý Trầm Nhi Sau khi khu ám được mở, hai người bọn họ bỏ mình đầu tiên. Điều này nói rõ, hai người bọn họ chúng ta tuật nguyên dược đã lâu rồi, chẳng qua là đúng lúc phát tác mà thôi. Người vốn ở bên cạnh bọn họ, cho nên có thể thuận tiện ra tay với bọn họ, nhưng giết người thì lại cần lý do. Người vì sao lại ra sức hạ sát thủ với vợ chồng Trần Hoá Nhân? Từ cách dùng thủ đoạn nguyên dược kia, thậm chí lợi dụng khu ám để mà không chế hai cú thi thể chuyển hóa thành cương thi này, Ngươi là có bao nhiêu hận đối với bọn họ đây? Còn nữa, ta đã tình cờ gặp qua nữ quỷ mà ngươi khống chế, cũng chính là chỉ phu nhân. Khi cô ta từ thang máy đi ra, người bị nguyện rửa chân tường là con trai cả của Tần Oa Nhân, Tần Kiền Triệt. Chỉ phu nhân nghe lời ngươi tiến hành nguyện rửa Tần Kiền Triệt, điều này nói rõ, ngươi cũng tương đối căm hận đối với Tần Kiền Triệt. Ngươi hận người của Tần gia, cực kỳ thông hận. Loại hận ý này Không phải ai cũng có, có. Ta nghĩ chỉ có một người có thể phù hợp với điều kiện, đó chính là thê tử kết tóc của Tần Hỏa Nhân. Người mà mấy năm trước đột nhiên chết bất đắc dĩ, bỏ mình nhưng không có cho ra nguyên nhân bất thường của cái chết. Người chính là cô ta phải không? Nói cách khác, người chính là đoạt đi thân thể của tiểu nữ tử Tần Kiền Đồ, sau đó dùng thân thể này giết chết Tần gia. Ta nói có đúng không vậy, Tần phu nhân? Tôi dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chàm chàm thiêu niên. Ánh mắt của gá ta đột nhiên thay đổi. Đó là ánh mắt đáng sợ cơ nào chứ? Trong ánh mắt đó tràn ngập kiều hận, oán độc, cùng với cảm xúc tiêu cực vô cùng vô cực. Người bình thường chỉ là tiếp xúc đến ánh mắt này, linh hồn sẽ bị tổn thương. Nhưng vô ích, bốn bộ đồng thuật đều đang ở trong mắt tôi. Sao có thể bị một ánh mắt oán hận cực độ này đánh bại được cơ chứ? Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, không chút dao động. "Mẹ thực sự là mẹ sao?" Khiến cho tôi ngoài ý muốn chính là Hắc Ám Mỗ Giả Xoa bỗng nhiên lên tiếng. Cô ta vừa nói ra một câu như vậy, thân thể tôi chịu không nổi, liền lắc lư một cái, sau đó khiếp sợ quay đầu nhìn về phía cô ta. Chỉ thấy Hắc Ám Mỗ Giả Xoa cười mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt nhìn như quen thuộc nhưng lại rất đối xa lạ. Đây là một cô nương thoạt nhìn chỉ 27, 28 tuổi. Cô ta tên là Tần Kiền Nhượng, là con gái thứ hai của Tần Hỏa Nhân. Khuôn mặt Đường Chu và tôi khiếp sợ đến cực điểm mà nhìn về phía Tần Kiền Nhượng. Hiển nhiên, thân phận của cô ta đã nằm ngoài dự đoán. "Nhượng nhi sao?" Giọng điệu của thiếu niên thay đổi, biến thành giọng của một người phụ nữ trung niên. "Mẹ, thực sự là mẹ rồi." Nhưng về sau người lại biến thành như vậy chứ? Mắt của Tần Kiên Nhượng trừng to, giống như là đây mới là lần đầu tiên cô ta gặp mẫu thân của mình vậy. Nhượng Nhi, con vì sao lại trở thành pháp sư? Ta nhớ chưa bao giờ dạy pháp môn cho con mà. Đường Chủ với khuôn mặt thiếu niên, giọng điệu phu nhân, không trả lời câu hỏi của cô ta mà hỏi ngược lại một câu như vậy. Bởi vì con là đệ tử của tỷ bá Bán Sơn, còn có một sư muội tên là Trần Đại Nguyệt. Nhưng sư phụ vẫn luôn không nói cho Đại Nguyệt biết con là sư tỷ của em ấy. Khi Trần Kiền Dũng thốt ra lời này, tôi bỗng giật cả mình. Hóa ra là vậy. Sư phụ của Trần Đại Nguyệt ở Trần gia phát hiện hai khối ngọc thô, cho nên bí mật truyền lại pháp môn. Trần Đại Nguyệt cho rằng mình rất được sủng ái, kỳ thực không vài. Cao nhân tỷ bà Bán Sơn càng thích Trần Kiền Dũng hơn. Thu Trần Đại Nguyệt Cô thế thì là thuận tay mà làm. Chuyện này nếu bị Tần Đại Nguyệt biết được, không biết cô ta có thương tâm hay không. Lấy tinh tình mạnh mẽ của cô nương kia mà xem, đây là hiển nhiên rồi. Tần gia còn náo nhiệt hơn so với tôi nghĩ. Nhượng Nhi, hóa ra con có kỳ ngộ như vậy, mẹ vì con mà cảm thấy vui vẻ. Nói xong lời này, thiếu niên khuôn mặt đường chủ quay đầu nhìn về phía tôi, nghiêm túc dò nói: Phương Quy, đừng gọi ta là tần phu nhân, ta đã sớm môn đoạn nghi tuyệt với tần hòa nhiên rồi. Có hắn không có ta, mà có ta thì không có hắn. Ta họ chỉ, người có thể gọi ta là chỉ vu nhân. Đúng rồi, đó là tiểu muội nhà ta, cô ta năm xưa đột tử, một cỗ oán khí không tiêu tan, tự nhiên trở thành cao thủ quỷ giới. Người bây giờ hẳn là đã hiểu rồi, không phải là ta không chết cô ta. Mà là cô ta vốn ứng chung một phe cùng ta Chị phu nhân chỉ vào bán bộ quỷ phương Chị phu nhân Đứng cách đó không sao rồi nói Tôi giật mình lần thứ hai Như đã nói Lấy thực lực của chị phu nhân Thì làm sao cô tư cách để mà không chế được Bán bộ quỷ phương Hiện tại xem như tôi đã hiểu Hai người vốn là tỉ muội Nói cái gì không chế hay không không chế Đều là người một nhà Đương nhiên chính là một phe rồi thì ra đúng không, quả nhiên là một đại gia tộc, không kém tần gia. Ngươi cùng tần hòa nhiên làm sao lại đi đến hoàn cảnh xung khắc như nước với lửa vậy? Còn có, ta hiểu vì sao ngươi ra tay độc ác với vợ chồng tần hòa nhân, nhưng tại sao lại hạ độc thủ ngay cả con ruột của mình là tần kiên triệt chứ? Còn sử dụng tà thuật để mờ đoạt xá chiếm cứ thân xác của con mình. Có một câu nói rằng, hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ ngươi còn ngoan độc hơn cả hổ sao? Tôi có quá nhiều điều không hiểu Giấu trong lòng thực sự không thoải mái Vì vậy dứt khoát mà nói liền một hơi Hỏi xong câu hỏi Ngay cả Hắc Amốc giả soa tần kiện nhượng Cũng hướng ánh mắt đầy nghi ngờ Về hướng thiêu niên Mặt nạ tu la Không Ta nên gọi người là Phương Quý đi Người trẻ tuổi Sao lại thích cho mũi vào chuyện của người khác như vậy chứ Cũng được Dù sao thời gian còn không ít Ta liền thoả mãn lòng hiếu kỳ của người vậy nên ngờ đầu cười to, Thanh Điểu vẫn duy trì trạng thái phụ nhân nghe cực kỳ quái dị. Từ thụ và thần ma mỹ thiếu nữ chân vai con vượn khổng lồ đều trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới, tình huống sau này phát triển đến hoàn cảnh quỷ dị như vậy chứ. Thế cục nơi đây đã phát triển nằm ngoài dự đoán của cả hai người bọn họ. Kỳ thực, tôi vẫn không hiểu Từ thụ đang có trạng thái như thế nào. Giá tơ là chân thân tiến vào đại hội chân ma Hỡi la ý thức tiến vào đây. Nếu như là về sau, vậy thân thể của Gata tới bằng cách nào? Như vậy rõ ràng Gata không phải đang ở trạng thái linh thể rồi. Những điều này với tôi mà nói vẫn là một điều bí ẩn chưa thể giải đáp. Nhưng trước mắt không phải là thời điểm truy hỏi từ thủ. Chỉ phụ nhân cười đủ rồi, lúc này mới sừng tiếng cười, nhìn chằm chằm vào tôi mà nói. Những thứ ngươi hỏi này rất là dễ dàng giải đáp. Đó chính là Tần Kiền Nhượng Tần Kiền Lạp Cùng với Tần Thố Là do ta sinh ra Tần Kiền Triệt Cùng Tần Kiền Đồ Không phải là ta sinh ra Chẳng qua là lấy cái danh tiếng Ta sinh ra mà thôi Tôi lào đảm một cái Thiếu điều ngã sấp xuống Trong lòng đều là cảm giác Kinh ngãi không hiểu Bởi vì Chuyện trong Lý Gia Ở Kinh Đô bên kia Và chuyện của Tần Gia cơ bản Là giống với nhau Gia chủ Lý Gia Không để cho Lý Thư Bàng mang danh chính thức sinh ra, nhưng kỳ thực, Lý Tư Bằng và Lý Quốc Minh là hai anh em cùng cha khác mẹ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Lý Quốc Minh hạ độc thủ, không chút do dự đối với Lý Tư Bằng. Không nghĩ tới, tần gia trong thôn thành bên này cũng giống như vậy. Tin tức công bố ra bên ngoài cũng là giả. Tôi còn bị nó làm cho mù quáng. Mẹ à, ý mẹ là đại ca và tứ đệ đều không phải do mẹ sinh ra? Về bọn họ là do phụ thân và ai sinh ra. Mẫu dã xoa Tần Kiền Dượng thực sự là bị chấn động hỏi. Cô ta nhìn thiếu niên, là nhìn Tần Hoả Nhiên lặng lặng đứng đó, trong mắt đều là khó hiểu cùng với phẫn nộ. Cái này ta thực đúng là không biết. Cái tên Tần Hoả Nhiên này nuôi quá nhiều phụ nữ ở bên ngoài, chính hắn cũng không nhớ rõ là có bao nhiêu. Tên này đem về hai tên giác chủng từ bên ngoài, rồi ném cho ta, để cho ta cho bọn họ danh phận. Ta đừng đừng là đại tiểu thư của chị ra Chưa từng chịu qua vũ nhục bậc này Của thực là buồn cười phải không? Như thế Ta âm thầm đổi mũ xanh cho tên khốn tần hòa nhiên này Về nhà mẹ đẻ ở một năm Rồi mang nghĩa tử tần thố về Kỳ thực Hắn là do ta và biểu ca vụn trộm sinh ra Lời nói của chị vụ nhân Lại giống như là sống rét giữa trời quang Khiến cho tần kiền nhượng liên tục lai động Mẹ Mẹ Mẹ mẹ đã làm cái gì vậy chứ? Cô không dám tin mà hét lớn. Có cái gì có hiểu? Cha ngươi là 8 lạng thì ta cũng là nửa cân. Tần Oa Nhiên đương nhiên là hoài nghi việc này, nhưng Trừng Bối chỉ ra cảnh cáo hắn, cho nên hắn ta chỉ có thể biểu hiện ra một bộ dạng yêu thích nhất tử. Kỳ thực, hắn ta hận không thể bóp chết Tần Thố. Về phần con hồ ly tinh này sao? Chỉ phu nhân chỉ muốn ngón tay vào Lý Chẩm Nhi thiết giáp thi. Mà khinh miệt cười nói: <cười> "Cô ta chẳng qua chỉ là vật hy sinh để thông gia cho hai gia tộc. Cô ta chỉ có thể biểu hiện ra vẻ bác ái, trân ngập trìu mến đối với các ngươi. Cũng đối xử rất là tốt đối với Tần Thố. Vốn cứ sống như vậy đi thì cũng không có gì, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới. Cô ta âm thầm giao lưu với Thố Nhi, hai người bọn họ còn dám gian dี với nhau. Ta tu hành một môn kỳ công, sau khi vứt bỏ thân thể" lấy thân thể âm linh đoạt xá thần kiếm đồ, cho nên đã nhìn thấy hết thảy. Tiếp theo, ta tức quá mà chết. Xảy ra chuyện như vậy, sao ta có thể nhẫn nhịn được chứ? Như thế, thủ mới hận cũ, cứ tính sổ hết một lần, ta liền nguyên sủa chết bọn họ. Về phần thần kiếm triệt sau, rất ta đã sớm phát hiện ra manh mối, nhưng không có ngăn trở tần thố và Lý Trẩm Nhi làm vậy. Đây chính là tử tội. Chỉ phụ nhân càng nói càng kích động. Mã Ngươi, Phương Quy, ngươi xuống địa phủ chi hội âm hồn của tiểu Đao Sẹo, phá hủy chú thuật của Tần Thố, hãy hắn sống không bằng chết, ngươi nhất định phải chết. Ngươi sẽ có kết cục giống với con thiện nhân không biết tốt xấu Tần Đại Nguyệt kia. Chỉ phu nhân chỉ vào tôi, lộ ra một tia sát khí. Tôi nhíu chặt lông mày, cuối cùng thì cũng đã hiểu rõ tuyến căn hậu quả. Ngươi lúc trước là cúi vút bỏ thể xác, chuyển thành hình thức âm hồn Tại sao không anh cho ra nguyên nhân tử vong dị thường của ngươi? Ngươi vì sao tu hành loại tà thuật này? Chẳng lẽ vì Tôi hồ nghi nhìn đối phương dò hỏi. Ngươi nghĩ không sai, chỉ gia cũng chỉ coi ta là quân cờ mà thôi, không cho phép ta ly hôn với Tần Hỏa Nhiên. Nhưng so với người đàn ông này, đó chính là sống không bằng chết trong địa ngục. Cho nên, ta lựa chọn vứt bỏ thể xác, kim tiền thoát xác, thoát khỏi cuộc hôn nhân bi thảm này. Khi cô ta thốt ra lời đó khỏi miệng Tôi và Tần Kiền Nhượng Đều theo bản năng mà nhìn về phía thiết giáp thi Tần Hỏa Nhân Nam nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu quá phận Mới ép thế tựa nhà mình Dùng đến thủ đoạn cực đoan như thế Để mà thoát thân Đây của thực là Cổ Kim Kỳ Văn Người học pháp mô từ ai vậy Tôi lại chầm giọng hỏi Đương nhiên là từ đà chủ Lão nhân ra Chỉ phu nhân không có che dấu trả lời là chủ văn tỉnh của thế lực ngầm kia sao? Ông ta là ai?" Tôi khẽ khắt môi hỏi. "Cái này liên quan đến cơ mật, không thể trả lời." Chỉ phu nhân cười giả hoạt nói. "Được, chuyện cơ mật không nói, ta có thể lý giải. Về thế lực lớn của ngươi cũng phải có danh hiệu chứ?" Tôi chưa từ bỏ ý định truy hỏi. "Thế lực này, cao thủ đỉnh cấp các tông môn lớn đều nghe nói qua, gọi là huyền Chị phu nhân ngược lại thoải mái, trực tiếp nói rõ. "Huyền sao? Chỉ có một chữ như vậy ư? Tôi rất là khó hiểu." tiếp tục hỏi. "Đúng, chỉ một chữ này." Lão đại từng nói, "Chữ huyền này tràn ngập cảm giác thần bí, pháp sư nắm trong tay huyền chi đạo ẩn, là có thể lập tức thành tiên. Đợi đến khi thế giới thần phục dưới chân chúng ta, cái tiên huyền chắc chắn sẽ truyền khắp thiên hạ." Cả phu nữ và trẻ em cũng biết Lời nói của chị phu nhân làm trong lòng tôi chấn động mãnh liệt. Bởi vì cái thế lực huyền này có mục tiêu quá là doạ người, thế mà muốn cả thế giới thần phục với nó. Đây là cuồng vọng cỡ nào mới có thể đặt ra mục tiêu đó? Coi tưởng anh hào trong thiên hạ đến mức nào đây. Lão đại ngươi thực là kiêu ngạo, ta muốn gặp hắn một lần. Tôi nói như vậy theo bản năng. <cười> Kể như ngươi mà cũng muốn gặp lão đại đứng đầu của huyền sao? Đừng đùa. Theo ta được biết, Lão đại chính là siêu cấp đại năng đỉnh cao nhất trên đời. Bóp chết một tiên tiểu nhân vật như ngươi, như thể bóp chết một con kiến mà thôi. Vậy chẳng lẽ ngươi đã gặp qua sao?" Tôi chao phúng sổ nói. <cười> "Chờ ta nắm trong tay mảnh vỡ của khu ám này, điều vị ở trong huyền của ta sẽ như nước lên thuyền lên. Như vậy, ta sẽ có tư cách được Lão đại triệu đến. Ngươi chỉ là một tiên tiểu tử." biết cái gì chứ. "Ai da, bớt chi bớt rác, đã 11 giờ 50 rồi, không có thời gian để mà nói nhảm với các ngươi. Đến để đi nào. Các ngươi có thể liên thủ vùng vẫy rãnh rượi một phen." "Nào, mẹ con ta liên thủ, đưa những tiểu gia hỏa này lên đường đi." Chỉ phu nhân dừng nói chuyện, quay đầu thương lượng cùng với Trần Kiên Nhượng. "Hết thầy, đều nghe mẫu thân phân phó." Trần Kiên Nhượng cúi đầu, một bộ tư thái nghe lời. Tôi tò mò nhìn cô ta một cái, trong đầu lại có bốn chữ mảnh vỡ khu ám. Giật mình, đây cũng không phải là một không gian khu ám hoàn chỉnh, mà đó chỉ là một mảnh nhỏ mà thôi. Chầm mặc một lát, tôi bỗng nhiên mệt nói, "Tần Kiến Nhượng, ngươi thực sự không muốn tranh thử chức đệ nhất sao? Cuộc sống bên trong tỉ bà bán sơn của ngươi chắc không không dễ dàng đâu nhỉ? Nếu ngươi có thể không chơi mảnh vỡ khu ám này trong tay, Sư phụ ngươi cũng có hào quang ở trước mặt trưởng môn. Tuân Kiên nhượng cúi đầu nhìn tôi chầm chậm. Ngươi chính là đang trầm ngẫm ly gián sao? Đúng vậy, ta chính là đang trầm ngẫm ly gián. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi đã nổi lên sát ý với chỉ phu nhân, không phải sao? Ngươi là thân sinh của cô ta, cũng thừa hưởng được tâm địa độc ác của mẫu thân ngươi chứ nhỉ? Ngươi cho rằng lời ta nói có đạo lý hay không? Tôi cười ha ha rồi nói: "Ngươi muốn chết?" Tần Kiến Nhượng bị tôi làm cho sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là bị tôi nói chung tim đen trận quá hóa giận hay là bởi vì những lời này nói xấu cô ta làm cho cô ta nổi giận. Dù sao thân ảnh cô ta chợt lóe xuất hiện trước mặt tôi, trước khi chỉ phu nhân ra tay là cô ta đã động thủ. Pháp lực của Tần Kiến Nhượng xuất hiện so với sức mạnh của tôi thì không chênh lệch là bao. Như vậy, giờ vào đâu mà cô ta có thể chiếm lấy ba vị trí đầu trong đại hội chân ma được chứ? Tôi di chuyển nhanh chóng, né tránh kiếm của cô ta vung tới, lạnh lùng nói. Đã là lúc nào rồi mà còn che giấu sức mạnh. Mau chịu hoán trợ thủ được khen thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ phụ của ngươi ra đi. Để cho ta nhìn thử, ngươi rốt cuộc nắm giữ loại sức mạnh gì? Mà lại dám nhiều lần rút người ở trong khu ám như vậy? Trần Kình Nhượng dừng lại, Âm trầm nhìn chằm chằm tôi, bỗng nhiên cười. Như ngươi mong muốn. Cô ta giơ tay trái lên búng một cái. Tiếng cười đáng sợ đột nhiên truyền ra từ trong lồng ngực cô ta. Không phải Trần Kiện Nhược đang cười, mà là những người khác đang cười, còn không chỉ có một. Phương Luyện và Phương Nông làm tròn bổn phận chắn trước mặt tôi. Không riêng gì tôi, bao gồm cả chỉ phu nhân và tử thủ, tất cả mọi người đều tò mò. nhìn chằm chằm vào tận kiền nhượng. Sóng lạnh thổi vụ vù, vài đạo thân ảnh chớp động đi ra, phát động âm dương nhãn, tôi liền trông thấy rõ những tên kia, thần thái trên mặt liền cứng đờ. Ngay sau đó, ra đầu tôi tê dại. Thứ xuất hiện đầu tiên chính là nữ quỷ nửa người. Không nhìn lầm, chỉ có nửa khuôn mặt nữ quỷ kéo lên nửa thân người đứng ở phía trước. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, giữ phương luyện và phương nông mà âm trầm nhìn thẳng tôi. mà người đứng ở sau nữ quỷ nửa người kia, mà y phục rách rưới, thiếu mất cánh tay phải, nếu không phải âm tổng thì là ai chứ? Càng kinh khủng hơn còn ở phía sau. Tiên không phải người, cũng không phải quỷ kia, nhanh như một tia chớp di chuyển đến trước người nữ quỷ nửa người, là một cánh tay tự mình đứng thẳng lên, vị trí trung tâm bàn tay có mắt và miệng, chính là hung linh một tay. Tần Kiên Nhượng vậy mà không chế được cả nữ quỷ nửa người. tung linh một tay, công kẻ tù không đợi trời chung của tôi, âm tổng giám đốc cấp bậc tử y quỷ. Chách không được, cô ta giật người thoải mái giống như là xem dao cắt dưa vậy. Thì ra là vì những tên khủng bố này đều quy tụ dư chứng của cô ta. Chân mặt tôi bảo trì thần thái không thay đổi. Kì thực, trong lòng tôi lại chấn động vô cùng. Thực lực của chỉ phu nhân và thế lực thần kiến dưỡng có thể khống chế, quá là cường đại. Điều này có nghĩa là Tại 7-8 phút sau Tôi tử thụ cùng với thần ma mỹ thiêu nữ Sẽ phải chịu thương thế không nhẹ Gặp phải thử thách vô cùng nghiêm trọng Cái loại thử thách mà không vượt qua được thì mất mạng Chị Phu Nhân và Tần Kiền Nhượng Đều là những người tâm ngoan thủ lạt Hai người bọn họ tuy là mẹ con Nhưng tất nhiên vấn đề phòng lẫn nhau Nếu thời gian dư thửa một chút Trâm ngỏi ly rán Để cho hai người bọn họ đánh nhau cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hiện tại, khoảng cách đại hội chân ma kết thúc chỉ có ngắn ngủi khoảng 7-8 phút. Dưới loại tình huống này, hai người họ nhất định phải hợp lực, chuyện khác tính sau. Điều này khiến cho tôi lâm vào tình thế nguy hiểm lớn hơn. Phốc một tiếng, tiếng nôn ra máu thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tôi quay đầu lại liền thấy thần ma mỹ thiếu nữ cười mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt thiếu điền trắng bạch. Sau khi phun ra một ngụm máu này, hơi thở của hắn ta lại yếu ớt một phần. "Thần ma, ngươi không sao chứ?" Thân hình của tử thủ lóe lên một cái, từ vai trái của con vượn cổng lồ lướt qua vai phải, móc ra một viên nan dược đưa vào trong miệng của đại hắn. "Vô dụng thôi. Vô thường lao đệ, ngươi không cần lo cho ta làm gì. Ghi biển pháp để mà phù hợp với mặt nạ tu la." riết một tên là ngươi liền có thể chiếm lĩnh vị trí thứ 3, sống sót. Còn ta, thành tích tích lũy được như ngày trước đều để lại cho ngươi, cho ta thông quái, đừng để ta làm vướng víu các ngươi. Thần ma mỹ thiếu nữ lắc đầu, ý thức được tình cảnh của bản thân, ra hiệu cho Tử Thủ động thủ. Ngươi nói cái gì vậy chứ? Nếu ta và ngươi đã xứng huynh gọi đệ, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Tử Thủ ngôn từ chính nghĩa cử tuyệt ý tốt của thần ma mỹ thiếu nữ. Hiệp cách đầu rồng cùng với Hắc Ám Mộc Giảo Xoa đều ngẩng đầu nhìn cảnh này. Trong lòng tôi bỗng nhiên nhảy dựng, thực giống như là thợ săn nhìn vào con mồi đã sập bẫy, tràn ngập cảm giác chờ mong cùng đắc ý. So sánh thì, ánh mắt của Hắc Ám Mộc Giảo Xoa tần kiên nhượng, còn bình thường hơn nhiều là ánh mắt đứng xem náo nhiệt. Trong đầu tôi đột nhiên sáng ngời, tôi lập tức truyền âm hạ lạnh Trên bờ vai con khỉ khổng lồ, thần ma mỹ thiếu nữ dùng vẻ mặt cảm kích nhìn tử thủ, lớn tiếng rủ nói: "Vô thưởng lao đệ, đại ân không nói cảm ơn, ta liền dùng hành động để báo đáp ngươi vậy." Khi lời cuối vừa được thốt ra, dao động năng lực đáng sợ đột nhiên bùng phát từ nguyên ăn ông đang có hơi thở yếu ớt kia. Một bàn tay to của hắn ta đột nhiên biến thành đao đâm thẳng vào ngực của tử thủ. Tuy rằng là một bàn tay lớn, Nhưng khoảng cách gần như vậy, dưới tình huống đột nhiên bộc phát này thì cũng không thua gì một lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần một chút thời gian là có thể xuyên thủng ngực tử thủ. Chỉ nghe đùng một tiếng vang lớn, trước người tử thủ bỗng nhiên có thêm một bóng người. Một bóng người chớp động màu xanh, chính là thiết giáp thi phương nông. Bàn tay to kia tuy có thể đánh sẹp được ngực hắn, nhưng lại không thể nào xuyên thủng được. Phương Đông Sở Dịch có thể ngăn chặn được một kích chi mạng của thần ma mỹ thiếu nữ, là bởi vì tôi đã sớm nhìn thấu được việc thần ma mỹ thiếu nữ và hiệp khách đầu rồng làm một phe. Cho nên tôi đã âm thầm truyền âm hạ mệnh lệnh. Lúc này mới có thể trong chớp mắt phiược được tử thủ. Tử thủ trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn cảnh tượng trước mắt. "Thần ma, ta!" Lửa giận trong lòng tử thủ chợt bùng nổ. Trong vòng 1 giây, Không biết là gã ta đã mắng ra bao nhiêu ngôn tử bẩn thiểu. Đồng thời, bàn tay to của con vượn cổng lồ, giống như là tảng đá, ráng xuống từ trời, cuồng bạo đập về phía tiên phản bội, thần ma mỹ thiêu nữ. Thiết giáp thi phương nông, cộng hướng mong vuốt sắc bén về phía tiên khốn giỏi diễn xuất kia. Đáng chết! Đại hán thần ma mỹ thiêu nữ mắng một tiếng, thân ảnh như tơi liễu mà bay ra phía sau. Đây là pháp môn khinh công tuyệt đỉnh. Khi hắn ta sử dụng, quần thực là còn có một vẻ đẹp nghệ thuật. Mà một trường cuồng bạo của con vượn cổng lồ và thiết giáp thi cũng hoàn toàn thất bại sau khi hắn ta thi triển thân pháp để mà nét tránh. Trả mã đao xẹt qua với một độ cong quỷ dị, chém trúng bàn tay của con vượn cổng lồ. Khi trở về lần thứ hai thì đã ngăn cản được mong vút của Phương Nông, đẩy hắn xoay chuyển mấy cái giữa không chung, lưu lại mấy cái tàn ảnh, Bản thể đã xuất hiện ở trước mặt hiệp cách đầu rồng và chỉ phu nhân. Trảm Mã Đao lập tức cắm vào trong phế tích, hắn ta nửa quỳ xuống mặt đất, ôm quyền chắp tay rầu nói: "Đường chủ đại nhân, thuộc hạ không thể nào ám sát thành công được, xin đừng trổ chi tội." Lưu Phao Đường chủ vất vả rồi, là phương quy làm hỏng chuyện tốt, người có tội gì chứ? Mau đứng lên đi." Chỉ phu nhân nâng tay trái một cái, Lưu Phao Đường chủ thuận thế đứng dậy. Trên vai con vượn gồng lồ Từ thụ nổi giận như điên Hai mắt của gát ta phun ra lửa Nhìn thằng tàng vào lưu đường chủ Cắn răng rồi nói Thần ma Hóa ra là Người chính là phó đường chủ của huyền Hay trong một cách thần ma Người người trang thật tốt Hoàn toàn đã lừa gạt được ta Thiếu chút nữa là ta đã bị người hại chết rồi Lưu phó đường chủ tiện tay Rút ra chảm má đao Kinh thường ngừng đầu nhìn về phía tử thụ Âm chầm rồi nói <cười> Ngô Xuân, đây chính là đại hội chân ma. Cố Lợi không lổ trước mắt, ngươi còn dám dư huynh ngồi đợi với ta sao? Nếu không phải do Phương Quy nhúng tay vào, ngươi đã chết dưới tay Bốn Pháo Đường chủ rồi. Đúng thực là đáng tiếc. Nghe được câu trả lời của thần ma, Tử tụ gần như là bị tức nổ phổi. Thần ma mỹ thiếu nữ Pháo Đường chủ thu hồi lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía tôi. Phương Quy Người như thế nào có thể nhìn thúc Nguyễn Trang của ta Mà ra lệnh cho thiết giáp thi ngăn cản vậy Ta rất là tò mò Liều phó đường chủ Mắt đầy khó hiểu Hiển nhiên là hắn ta cực kỳ tự tin đối với Nguyễn Trang của mình Bởi vì Đường chủ chỉ phụ nhân của ngươi của ánh mắt rất là khác thường Vừa hình chung đã bán được ngươi Tôi buông tay rồi nói Trong lúc nói chuyện Thiết giáp thi phương nông đã trở lại bên cạnh tôi Vì chích ngực sẹp xuống đang chậm rãi khôi phục lại nguyên dạng. Chỉ phu nhân với khuôn mặt thiếu niên nghe vậy thì đen lại. Lưu Pháo Đường chủ sâu hổ ho khan vài tiếng, nhìn cũng không dám liếc chỉ phu nhân lên một cái, sợ chỉ phu nhân hiểu lầm hắn ta đang bất mãn. "Lão Lưu, là sơ sẩy của ta, chờ trách." Chỉ phu nhân cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn nói ra một tiếng xin lỗi. "Đường chủ đại nhân, đừng như vậy." nên trách tội thủ khả. Lưu Phố Đường chủ vội vàng nửa quỳ xuống đất rồi nói: "Có thể thấy được, chỉ phu nhân bình thường uy nghiêm cỡ nào ở trong đường khẩu." Người mau đứng lên đi. Chỉ phu nhân cười khồ một tiếng, sau đó đưa tay ra kéo người lên. Thanh âm minh khí xuyên thấu thân thể huyết nhục vang lên. Tôi sững giờ tại chỗ, Tần Kiên Nhượng cũng trợn tròn mắt. Trảm mã đao sắc bén đùa đệt bồ đô trên mã. Giờ phút này đã xuyên thấu thân thể hơn phân nữa của thiếu niên. Đầu đau nhỏ máu, thoáng nghiền ở sau lưng, hai tay cầm đau đớn đầy gân xanh, cái đầu đang ngẩng nhìn về phía ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên chính là Lữ Phó Đường Chủ. Chỉ phu nhân trong bộ dáng thiếu niên không dám tin mà cúi đầu nhìn về phía lức đau giữa ngực và bụng, đồng tử co lại thành mũi kim. Con khỉ không lô phát động công kích, liên tục đánh hai quyền về phía chỉ phu nhân. Đồng thời, tự thụ hô to một tiếng: "Phương Quy, giúp chúng ta giết chết cô ta." Tôi thoáng chốc đã hiểu, thì ra đây là cục diện do Lưu Phố Đường chủ và tự thụ bày bố. Khi mới bắt đầu, Lưu Phố Đường chủ phùng bệnh ở nấp xung quanh những người trợ thi khác để mà tùy thời hành động, chờ giúp cho Đường chủ đại nhân diệt trừ chướng ngại. Nhưng kỳ thực, tự thụ đã sớm nhìn thấu thân phận của hắn ta, cũng không biết tự thụ làm cách nào Nhưng rốt cuộc cũng đã thành công xú dục Lưu Pháo Đường chủ. Hai người bọn họ quyết tâm diễn một vở kịch khổ nhục kế ở trước mặt Trì phu nhân. Vừa rồi, nếu tôi không giật lạnh cho Thiết Samy thi Phương Đông, đi ngăn cản một kích chi mã kia thì Tử thụ cũng sẽ không chết, nhưng nhất định là bị xuyên thấu lồng ngực, sau đó bị thương nặng gì đó. Lấy cách này để mà chiếm được tín nhiệm của Trì phu nhân. Sau đó Lưu Phó Đường chủ tìm đến trước người chỉ phu nhân, tìm đúng cơ hội, phát động đại chiêu ám sát. Tôi nhìn thấu tầng thứ nhất, nhưng không thể nhìn thấu tầng thứ hai. Tin tức tốt là tôi ra tay chẳng những làm cho Tử tụ không cần phải bị thương, còn làm cho Lưu Phó Đường chủ càng dễ tiếp cận chỉ phu nhân hơn. Thậm chí, bởi vì tôi châm ngòi khiến cho chỉ phu nhân nói xin lỗi, biểu hiện lễ hiền hạ sĩ, điều này cho Lưu Phó Đường chủ cơ hội ra tay tốt hơn. khoảng cách gần như vậy, bầu không khí tự nhiên như vậy, dù cho có xảo trá như chỉ phu nhân thì cũng phải buông lòng đề phòng trong khoảng thời gian ngắn. Kết quả, cô ta bị trảm ma đau đâm thổng thân thể. Đây chính là một kích chí mạng. Trảm ma đau bị rót vào đại lượng pháp lực, đó còn là pháp lực có thể thương tổn đến âm hồn. Cho dù chỉ phu nhân là âm linh đoạt xá thì cũng không có cách nào miễn dịch thương tổn như này. Hiện tại thân thể bị phế đi không nói, nếu là phản ứng chậm hơn một chút, âm hồn cũng phải bị trảm mã đau, mang theo pháp lực sắc bén kia cắt nát. Nắm lấy cơ hội này, Tử Tổ ra lệnh cho con vượn cổng lồ phát động công kích, đồng thời kêu gọi tôi hỗ trợ. Nói thì vô cùng phức tạp, nhưng kỳ thực, tất cả chỉ là một chiêu trò bẫy trong bẫy. Kết quả rất rõ ràng, chỉ phụ nhân tự xác nắm chắc phần thắng đã chung chiêu. Người tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin thì sẽ hạ thấp cảnh giác, rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Chỉ Vu Nhân chính là bằng chứng sống cho điều đó. "Phản tặc, ngươi dám?" Một tiếng rống giận dữ chói tai, đánh sâu vào màng nhĩ khiến mọi người phải đau nhức. Ngay sau đó, màu đạo âm hồn lấp lánh ánh sáng tím xuyên ra từ đỉnh đầu Thiêu Liên. Đồng thời, âm hồn của Tần Kiền Đồ cũng lộ diện ngay sau đó. Nhưng hắn không kịp chạy trốn, chỉ kêu lên một tiếng mẹ, đập bị đau khí cuồng bạo xoắn thành nhiều mảnh nhỏ. Bởi vì có âm hồn của thần Kiền Đồ ngăn cản một thoáng như vậy, cho nên âm hồn của chỉ phu nhân lông tóc hoàn hảo trốn ra được từ trong thể xác. Thân thể của thiếu niên chưa năm xẻ bảy, trong tiếng mẹ thê thảm kia, linh hồn thiếu niên cũng hồn phi phách tán. Lúc này tôi mới hiểu, chỉ phu nhân vẫn chưa hoàn toàn đoạt xá. Cô ta chỉ là áp chế âm hồn của thần Kiền Đồ. vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Tuy rằng thiếu niên này không phải là đứa con do chính cô ta sinh ra, nhưng nhiều năm gọi cô ta làm mẹ vẫn là khiến cho cô ta không đành lòng. Cứ chính bởi vì một tia không đành lòng này mà đã đổi lấy được một con đường sống sót của bản thân cô ta. Vào thời khắc mấu chốt, âm hồn của chỉ phu nhân hiện ra bản chất vô tình, dùng âm hồn của tần kiền đồ chắn đỡ phía trước để mà đỡ thay lưỡi đau. Còn bản thân cô ta thì thông song đảo thoát. Cô đoạn tốt, tâm địa đúng là tàn nhẫn thật. Trái tim tôi đang run rẩy, tần mắt nhìn thấy một màn tàn nhẫn như vậy, tôi há cốt thể không xung động cho được. Nhận lấy cái chết đi. Âm hồn của chỉ phu nhân trong cân bão tố phùng lên tho bằng một người phụ nữ bình thường, mái tóc đen dài hơn mắt cá chân, đôi mắt đỏ tươi lóe lê lên một vài hung ác. Cô ta trước tiên là tránh được song quyền của con vượn khổng lồ. Trong lúc chớp động, di chuyển đến trước người của Lưu Pháo Đường chủ, một móng vuốt hung hăng mà đánh xuống đỉnh đầu của kẻ phản đồ. Sau khi phát hiện không thể dùng một chiêu đả mà diệt sát chỉ phu nhân, thần ma mỹ thiếu nữ Lưu Pháo Đường chủ liền triển khai cấm thuật nào đó. Chiến lực của hắn ta bây giờ cũng đã không kém chỉ phu nhân đang ở trạng thái âm hồn. Trảm mã đau chân ngang, đỡ lấy quỷ trảo, thân hình của hắn ta chớp động một cái, đã lùi ra thật xa. Mũi chân nhún vài cái, liền bay lên trời, rơi vào trong bàn tay của con vượn khổng lồ đang vươn ra. Đảo mắt, đã bị đưa về đầu vai của con vượn khổng lồ. Rồi hắn ta đứng trên vai trái của con vượn khổng lồ, cùng với Tử Tổ. Lưu Phao Đường Chủ, ngươi làm tốt lắm. Tử Tổ cười, nhìn về phía đối phương. Đáng tiếc, không thể dứt điểm trong một chiêu, chúng ta còn phải bận rộn đây. Lưu Phao Đường Chủ Nhìn chằm chằm nữ nhân âm linh trước người con vượn khổng lồ, trong mắt đều là vẻ tiếc nuối. Chỉ phu nhân giờ phút này đã được bán bộ quỷ vương chỉ phu nhân và đồng giáp thi Lịch Trẩm Nhi thủ hộ nghiêm ngặt. Với tình huống như vậy, rất khó để mà tổn thương đến tính mạng của cô ta. Hiển nhiên, thứ cô ta mất đi chính là thể xác bị đoạt xá, không phải là thể xác bản thể. Cho nên đại hội chân ma sẽ không phán định là tử vong. Từ tụ quay đầu nhìn tôi một cái, sau đó bèn nói: "Phương lão huynh, sao ngươi không ra tay vậy?" Trì phu nhân và thần kiệt nhượng cũng đang nhìn về phía tôi. Bởi vì, Lưu Pháo Đường chủ trong nháy mắt liên tục phản bội, cho nên ta không dám tiếp cận người này. Có trời mới biết, khi ta phụ hợp với hắn, bánh kính Trì phu nhân có thể sẽ bị hắn quay đầu mà chém một đao hay không. Người không phải cũng đang đứng ở trên vai kia, mà không dám tới gần hắn sao? Cung công giơ đại đao sắc bén kia chém vào cổ ngươi sao?" Tôi thản nhiên trả lời. Khóe mắt của tự thụ nhảy lên liên tục. "Nhượng Nhi, vừa rồi vì sao con không ra tay kiêu trợ chứ?" Chỉ phu nhân quay đầu lại, nhìn về phía tần kiền Nhượng, vẫn giữ bình tĩnh hỏi. Chuyện xảy ra quá là đột ngột, con bị kinh hãi và ngây dại, không kịp hạ lệnh. Thành ra bọn chúng cung không nhúc nhích, mẫu thân cho trách. Tần Kiên Nhượng chỉ tay tới Hung Linh, sau đó ánh mắt có chút đỏ lên mà giải thích. Thì ra là thế, còn có lòng rồi. Chỉ phu nhân ý vị thâm trường nói ra một câu như vậy, không ngờ rối rắm gì nữa. Mọi người đều hiểu, trong một khắc vừa rồi, Tần Kiên Nhượng có chú ý tọa sơn quan hổ đấu. Nếu như chỉ phu nhân bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí trước khi chết lôi kéo tử tụ và lưu phó đường chủ cùng xuống địa ngục, Vậy thì tần kiên những có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chuyện xảy ra trong chốc lát ngắn ngủi đó đã phản ánh tình trạng tâm lý chân thật của mỗi người. Lục đục với nhau là chuyện không nơi nào không có.